trường 567 Ngựa ô và cao thủ lão Thành Cường bạc trên đài cao mọi người ngoạch mặt nhìn nhau đều không nghĩ đến Ngựa ô nổi bật nhất trong thời khắc mẫu chốt lại gặp phải chướng ngại gây gớm này trong nội viện có thực lực đối chiến cùng Liễu kinh e rằng chỉ có hai người lâm tu nhai cùng từ nghiên thì lúc biểu hiện chiến đấu lúc trước của Tiêu Viêm có vẻ rất khủng bố, nhưng mà so chân chính cường giả đỉnh cấp trên cường bảng, Diêu Kình thì không thể nghi ngờ là có chênh lệch rất lớn. Tiêu Viêm tiểu tử này cũng thật xui xẻo. Nghiêm Hạo thở dài một hơi nói với đám Lâm tu nhai bên cạnh. Hàn Nguyệt cũng khẽ nhíu mày, tuy làng đánh giá khá cao thực lực Tiêu Viêm, bất quá thực sự cùng cường giả yếu Kình so sánh Làm không thể không thừa nhận Vẫn có sự chênh lệch không nhỏ Lâm tu Nhài sắc mặt bình tĩnh Không ai biết Điện hắn đang nghĩ gì Một lúc sau mới nhẹ giọng nói Sau khi trận đấu kết thúc Mới có kết luận Tuy ta cũng cho là tiêu viêm đụng phải đá, Nhưng mà hắn đồng dạng Cũng có khả năng thắng Trận đấu hắn và Liễu Kình có biết trước điều gì Mấy người bên cạnh khẽ gật đầu Nhưng ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Liễu Kình, mà lúc này ánh mắt của hắn đang mang một chút mênh mang. Chẳng qua hắn cũng không có biểu hiện sự kích động mạnh như Lâm Tu Nhai, vẻ mặt vẫn bình thản. Bất quá so với sự bình thản của Liễu Kình, Liễu Phỉ bên cạnh cơ hồ thiếu chút nữa nhìn không được nhảy cẫng lên hoan hô. Hồi qua diều thịnh bạn trong tay Tiêu Viêm đã ôm lấy một bụng đầy khí tức miền dụ hán. Gặp phải liễu kinh biểu ca Nhưng lại không nghĩ tới rằng lời nguyện Ứng nghiệm liền kinh hỉ Đến đột ngột làm cho hàng nàng Trong lòng đắc ý phun ra hai chữ báo ứng à, Ngô hạo có chút bất đắc dĩ Vỗ vỗ vai tiêu viêm định nói điều gì Nhưng cũng không biết nói cái gì Chỉ khẽ thở dài một tiếng Huy oui, tiêu viêm giúp cho người đánh liễu kình kia nằm bẹp không thể ra chàng a như vậy người có thể trực tiếp thăng cấp tự nhiên vung vậy mái tóc đuôi ngựa màu tím hướng tiêu viêm rờ rờ nắm tay nhỏ nói ta van người đối với ta tin tưởng một chút được không cười khổ lắc lắc đầu tiêu viêm nhẹ nhìn tự nhiên nhìn xung quanh bốn phía phát hiện trừ huân nhi sắc mặt người khác đều có chút trầm trọng lập tức bất đắc dĩ cười nói tuy rằng đối thủ là liễu kình bộ dáng cũng không cần như nhà có tang vậy chứ tỷ thí còn chưa bắt đầu mà nghe vậy đám người ngô hạo cũng miễn cưỡng cười cười bọn họ biết tiêu viêm rất coi trọng mười cái danh ngạch này thời khắc mấu chốt lại xuất hiện tình huống bất đắc dĩ này làm cho trong lòng người ta thật có chút phiền não nhìn mọi người bộ dáng so với mình còn buồn bực hơn tiêu viêm sợ khóc giờ cười lắc đầu liễu kình cố nhiên rất mạnh Nhưng khi đánh, ai thắng ai bại còn chưa biết Lấy thực lực hắn hiện giờ Nếu hoàn toàn tung hết sức Đừng nói đấu vương cường giả Cho dù đấu hoàng tư viêm Đều có thể thi Khiến cho đối phương chất vật Không chịu nổi Dù sao chân chính đại hình vật nộ họa liên Một khi thi triển Ngay cả dược lão đều sợ hãi than thở không thôi Về lực phá hoại Không phải là loại tâm thương Đương nhiên tác dụng phụ của vật nộ họa liên quá mạnh Không đến thời điểm sống còn, tiêu viêm sẽ không dễ dàng vận dụng, mà cái thứ này cũng chân chính là còn bài tay của hắn. Trong sân, tiếng xì sầm vang lên một hồi, sau đó mọi người dần quay về phía trọng tài đang ngồi. Tô Thiên chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về tiêu viêm, trong lòng chỉ có thể hy vọng gã thanh niên tuổi trẻ nắm trong tay dị hỏa một lần nữa có thể tạo ra kỳ tích. Vượt qua ngăn trở của cường giả liễu kình tiến nhập 10 danh ngạch đầu, Tỉ thí trận đầu tiên, Nghiêm Hảo tiến mạnh. Tiếng tô thiên quảng nhẹ nhàng vang lên, rốt cuộc không khí giữa sân, đang hoàn toàn hướng tiêu viêm rời đi, từng đạo ánh mắt hướng hai người trên đảnh cao. Ở trước mắt nhiều người, Nghiêm Hảo đứng lên, vị này vóc người không thể so với dáng gầy của liễu kinh. Mặt không đội sắt đi vào cao thai bên cạnh, sau đó nhảy xuống trực tiếp rừng giữa sân khi nghiêm hạo tiến vào chàng tiến mạch mập mạp bất đắc dĩ tiến lên sau đó cả người thịt béo rung rung đi vào đài cao thân thể hơi co rút lại một cỗ phòng toàn nhàn nhạt quanh thân tương tụ làm thân thể càng to lớn sau khi đó giống khí cầu chậm rãi bay vào đấu trường làm cho mọi người trợn mắt há mồ sáng người như vậy mà tu luyện phòng thuộc tính đấu khí một số người nghĩ không được lau mồ hôi lạnh đấu khí phòng thuộc tính phiêu giật linh hoạt người mập mạp như vậy tu luyện quả thực làm cho người khác có cảm giác thực đặc biệt tuy rằng hình tượng bên ngoài không được thanh nhã cho lắm nhưng mọi người trong lòng rõ ràng có thể chiếm cứ một trong người vị trí trên cường bạc đều là những nhân vật có thực lực khủng bố cứ trong mặt mà bắt hình xong thì sẽ bị tổ chắc hai người nhập trang nhất thời không khí khán thải trở nên nóng như lửa hai người đều bài xanh cường bản cấp đại cao thủ cho nên trận đấu này hứa hẹn sẽ cực kỳ kích thích. Sau một tiếng hù, tỷ thí của tô thiên giữa sân hai người đều nhanh chóng rút ra vũ khí. nghiêm hạo vẫn là sử dụng cự đại thiết chùy có cán đen thui mà trái lại mạch dưới mắt ngạc nhìn mọi người từ chỗ nạp sới rút ra một nắm kim hoàn có răng cưa màu vàng kim kích cỡ vẻn vẹn chỉ như bàn tay nhưng quanh thân có răng cưa sắc mến. Mờ hồ ẩn hiện hàn quang. Nghe nói vũ khí này của tiễn mạch được gọi là kim hoàn. Khi ném mạch tạo ra thành thế kinh người, nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn tinh chuẩn. Mà khi chiến đấu có thể phóng ra 10 chiếc kim hoàn, thì sẽ khiến đối thủ cực kỳ đau đầu, mùa hạ bên cạnh tiêu viêm thấp giọng nói. Ồ, hứng thú nhìn tiêu viêm không nghĩ gã béo này lại có thủ đoạn ngoại dự đoán của mọi người như vậy. Xem ra có thể tiến vào cường bản và thập đại cao thủ đều có tuyệt chiêu đặc thù a. Trên khán đài, Tiễn Mạch chắp tay chào Nghiêm hậu cười gượng. Nghiêm Đại Ca, khi đánh không cần phải nhẹ tay nha. Ngô cương chùy của ngươi mà lệ xuống e rằng thân thể ta tại đường trường sẽ biến thành đống thịt vụn. Đừng nói lời vô nghĩa. Tiễn mập ta cũng đã lâu không gặp được ngươi, không biết kim hoàn của ngươi so với trước kia lợi ạ nhiều hay ít. Điện Hạo cười mắm một tiếng trong thời thiết trụ tên trui vung thật mạnh, một cỗ âm thanh bé nhọn xé gió vang lên. Mọi người xung quanh khán đài không nhịn được phải bưng kín lỗ tai. Tiễn Mạnh khuôn mặt thịt sung dung cười hai tiếng, chờ sắc mặt dần ngưng trọng, tay phải cầm một thanh kim hoàn, đấu khí lồng động trong cơ thể bạo dũng xuất ra một cỗ phòng toàn ở thân hình, cuối cùng được khống chế hạ xuống, ngưng tụ bên ngoài kim hoàn trong giây lát một tiếng khẽ vang lên tiễn mạch bỗng nhiên chấn động cánh tay kim hoàn lóe ra kim quang giống như kim sắc lôi điện trong nháy mắt bắn tới nghiêm hạo tốc độ của kim sắc lôi điện thật khủng bố cơ hồ mọi người chỉ thấy một đường kim tuyến lóe qua ánh mắt thì tia chớp này đã đánh tới nghiêm hạo thình thịch hạc sắc thiết trì hung hăng đập vỡ mặt đất nhất thời một hè cỡ cánh tay xuất hiện cấp tốc lan tràn một cỗ hoàng sắc năng lượng cực kỳ hùng hồn bên trong cái khe bạo bắn ra vừa vặn đánh chặn kìm sắc lồi điện đem kim hoàn bắn thẳng lên trời tiếp tục đi tiễn hoàn người còn cửu hoàn nữa ha ha nghiêm hạo kích tiếng cười lớn đấu khí trong cơ thể cấp tốc khởi động da rẻ chợt biến đổi lộ ra một màu sáng ngắm trắng trường như nham thạch tiễn mạch cười khổ hết một cái nghiêm hạo tu luyện Đấu khí địa thuộc tính Hơn nữa là loại hiếm thấy Mang tên nhàm đấu khí Các loại này đem thân thể của người tu luyện Trở lên cứng rắn như nhàm thạch Và vạn khắc chế kim hoàn của hắn Thực lực và thi đấu Thuộc tính đấu khí của Tiễn Mạch Đều bị nghiêm hạo áp chế Khả năng thắng lợi rất nhỏ Hơn nữa thi triển kim hoàn Cực kỳ tiêu hao đấu khí Đấy thực lực của hắn Tiễn Mạch tối đa chỉ có thể thi triển được 10 lần Công kích cực mạnh Bởi vậy, trong đội biện án ngoại hiệu tên là tiễn Thập Hoàn Hồ Hạo giống như là người sướng ngôn viên, không ngừng giải thích cho tiêu viêm Tiêu viêm khẽ gật đầu, loại kim hoàn này rất không thích ứng Với cái loại chiến đấu quang minh chính đại Chỉ có thể đánh lén mới có thể phát huy toàn bộ uy lực Thử ngẫm xem càng lúc hành tàu giữa núi rừng hoang vu bất tình lình Bắn ra một thanh kim hoàn như vậy Có làm cho người ta đau đầu cùng sợ hãi không Giữa sân Rõ ràng tiễn mạch cũng biết được nhược điểm của mình Nhưng lại không có biện pháp khác Lúc trước sư phụ hắn đã nói Nếu hắn đi làm sát thủ Có thể nói như thuyền gặp nước cọ như cùng người đối mặt khiêu chiến Sức chiến đấu sẽ triệt tiêu Suy giảm. Kim hoàn sắc bén liên tiếp trong tay Tiễn mạch như tiến chớp bằng bắn mà đếm nhưng mặc kệ công kích của hắn có xạo tuyệt đến mức nào cũng không có hiệu quả với nghiêm hạo bởi hắn cơ hồ đem toàn bộ đấu khí ra phòng ngự cho dù không ngăn cản được thì kim hỏa sát bén chỉ lưu lại một sấu sám trắng dài trên thân thể tùy nói việc đem toàn bộ đấu khí ra phòng ngự có chút tiêu hao đấu khí nhưng so với việc tiêu hao đấu khí do thi triển kim hỏa của tiễn mạch cọt tốt hơn rất nhiều bởi vậy hai người chiến đấu cơ hồ chỉ là loại chiến đấu so đấu khí giữa công và thủ ai hơn Mặc dù đối với một ít tệ tử tầm thường, xem ra rất hưng phấn. Nhưng đối với đám người tiêu viêm, thật là nhàm chán. Bởi vì ai cũng biết rằng trận tỷ thí này, Tiễn Mạch đã rơi vào thế hạng phong. Rõ ràng hắn toàn lực công kích, nhưng căn bản không thể phá được phòng ngự của nghiêm hạo. Chiến đấu rằng co gần nửa giờ sau, Tiễn Mạch rốt cuộc bất đắc dĩ dừng tay. Hai thanh kim hoàn cuối cùng cầm trong tay thu vào. Trong ánh mắt ngạc nhiên xung quanh, nhấc tay lên nhận thua. Không ngoại sự đoán của đám tiêu viêm Trải qua thời gian Chờ đợi ngắn ngủi Đã đến trận thứ hai Tự nhiên tần chấn Thực lực trình lệch càng xa Tự nhiên lắc mình tiến vào sân đấu cùng qua Bị một đầu đấu hoảng ma thú đánh Khiến lòng làng tràn ngập tức giận Đến hiện tại là có nhu cầu kiếm một người Để phát tiết Vì vậy vừa vào tràn Đang đã sắn téo Đôi mắt to đen hung hãng quét qua thì bộ dáng của tiểu nghiên cơ hồ mọi người co đầu sụt cổ không ngừng khóc thầm cho tầm chấm nhưng mà kết quả sau thời gian vẫn chưa thấy tần chấn lộ diện đến khi mọi người không thể kiên nhẫn thì có một đạo thành âm yếu ớt vang lên tần chấn nói hắn bị đau bụng trận này không tham gia toàn trường chợt yên tĩnh cái này thực quá là hài kịch a đám người thêu viêm chạm sát khuôn mặt có chút cứng ngắc tự nhiên trước thờ đến cùng là làm cái trò gì tự nhiên phải làm đám cao thủ cương bạt cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí ai ngặng, chẳng là ô to bất hắc sĩ lắc đầu nhưng cũng không trách tội, bọn họ đều biết rõ tự nhiên vốn là quái vật tồn tại trên cường bạt, cho dù là lâm tu nhai hay là Liễu kinh cũng không dám vuốt so hùng, huống chi là cái khác. Khổ. Liếu Tần Chấn tự mình nhận thua, vậy liền bắt đầu trận cuối cùng tranh đoạt danh ngạch thập đại cương bạt. Tô Thiên đứng lên, hò khàn một tiếng chậm dãi nói. Theo Tô Thiên dứt lời, từng đạo âm thanh, ánh mắt nhanh chóng rời đi. Từ giữa sân lên đài cao, cuối cùng dừng lại trên hai người, tiêu biệm và liễu Kình Trong bà trận ngày hôm nay, chỉ sợ trận này mới thực sự được mọi người chờ mong nhất. Ngựa ồ của giải ra phòng cùng với cao thủ lão thành trên cường mạng. 168 sôi trào, sân đấu trở lên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều ngước lên nhìn hai người trên khán đài. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Liễu Kình có động tác trước, hắn chậm rãi đứng lên, trong vẻ mặt sùng bái của Liễu Phỉ bước đi nhìn về phía đài cao bên cạnh, cuối cùng lắc mình nhảy xuống trong khi hai chân đáp mạnh xuống đất liễu kình ngẩng đầu lên ánh mắt hướng chỗ tiêu viêm trong ánh mắt hiện lên trên ý nóng bỏng trong giải đấu chọn cương bạo lần này hắn chỉ coi trọng lâm tu nhai còn người khác chưa bao giờ xem trọng qua nhưng qua hai ngày nay tiêu viêm biểu hiện thực lực vô cùng mạnh mẽ thực lực bực này cũng đã làm cho cường giả như liễu kình chú ý và coi trọng ít nhiều Trước khi có thể cùng lâm tu nhai tỉ thí Có thể cùng người Được coi như là ngựa ô của giải đấu Cũng coi là món khai vị Trước bữa tiệc lớn Vì vậy hắn đối với trận tỉ thí này Tỏ ra đặc biệt hứng thú Theo ánh mắt của Liễu Kinh Nhất thời ánh mắt toàn trường Tập trung tại tiêu viêm Mọi người đều rất muốn biết Thanh niên bí ẩn này Bất ngờ lớn nhất của giải đấu năm nay Khi đối mặt với Liễu Kinh Một cường giả đã được công nhận từ lâu, liệu có thể bảo trì mạch toàn thắng liên tiếp từ trước tới nay hay không? Cảm thủ ánh mắt chú ý toàn trường, đám người ngô hạo bất đắc sĩ lắc đầu, cũng nghiêng đầu nhìn tiêu viêm bên cạnh. Trước ánh mắt toàn trường, tiêu viêm không biến sắc, vì đối thủ là Liễu Kinh mà tỏ ra e ngại, đứng lên chậm rãi hướng đài cao bên cạnh. Tiêu viêm ca ca cố lên, phía sau thanh âm huyền nhìn nhẹ nhàng vang lên vẫn không quay đầu lại chỉ vẫy vẫy tay phía sau mỗi chân từ viêm điểm nhẹ lên trên mặt đất ngân quang nhè nhẹ từ lòng bàn chân xuất hiện thân hình thoáng nhóng lên trong chớp mắt xuất hiện quanh sân bàn chân nhẹ nhàng đáp xuống sân đấu từ viêm ngẩng đầu lên ánh mắt vừa vặn với ánh mắt của liễu kình đan cùng một chỗ bốn mắt đối diện đều có chút cảm xúc khó tả trộn lẫn trong đó. Đối với tiêu viêm mà nói, tuy rằng vẫn kiệt lực tránh những cường giả như liễu kình và lâm tu nhai trực tiếp đối chiến, bởi vì hắn muốn đi vào nhóm 10 người đứng đầu, vẫn là tầm điểm đối với hắn quá mức trọng yếu. Hắn muốn tuyệt đối không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, cho nên trước tới nay vẫn cố gắng tránh được thì tránh. Nhưng mà hiện giờ muốn tránh cũng không thể tránh được nhưng mà thật ra chân chính trong tâm của hắn xuất hiện ra chiến ý nóng bỏng, tiêu viêm đối với chiến đấu cũng dập hàn muốn. tuy rằng không có điên cuồng như ngô hạo, nhưng có thể gặp được cường giả chân chính, hắn cũng sẽ cảm giác được chiến ý mãnh liệt trong cơ thể. nếu chiến đấu là không thể tránh, có lẽ sẽ hoàn toàn mà đấu một trận. tiêu viêm thật sâu thở một hơi trong lòng lẩm bẩm nói hy vọng người sẽ không làm cho ta thất vọng ánh mắt đang nhìn chăm chú liễu kình đột nhiên mở miệng thanh âm có chút trầm thấp cũng giống như là khí thế bản thân mang theo một cố ý tứ sắc bén bá đạo ta sẽ tung toàn bộ thực lực của ta ra đó tiêu viêm cười cười bàn tay nắm chuôi trọng thước sau lưng đột nhiên kéo ra trọng thước chỉ xéo mặt đất tình phong áp bách mang theo âm thanh ồ ồ vang lên lễ kình nhìn trọng thước trong tay tiêu viêm trong mắt hiện lên một chút kinh dị lúc trước xem tiêu viêm cùng bạch trình chiến đấu hắn biết chuôi trọng thước thật lớn này có chút không bình thường hiện giờ đích thân đối mặt với nó nghe được tiếng xé sách không khí áp bách vang lên lòng hắn có cảm giác xác thực có lẽ cùng với liệt sơn thương cũng có sức nặng cực kỳ lớn có chắc trọng thước sau khi rời tay cái công hắn không ngừng không giảm mà lại còn tăng lên thì ra là hắn thường xuyên đặt trọng thước trên lưng để tu hành Trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc nếu kình đối với tiêu viêm lại càng xem trọng có thể kiên trì không ngừng sử dụng phương pháp này tu hành Nếu không phải hạ người cứng cỏi thật khó có thể duy trì ý niệm trong đầu xoay chuyển Nhưng mà nếu kình cũng không lập tức sử dụng lên sơn thương luôn ở sau lưng Sông trường thật lớn chậm rãi, chuyển động Khi thì có lại, khi thì giãn ra Hình thành một chảo kỳ dị với độ cong cổ, quái Không phải nói ta kinh thường ngươi Nhưng liệt sân thương Phải gặp đối thủ có tư cách mới có thể đưa ra Hy vọng người có tư cách buộc ta phải dùng nó Chảo thủ trước mặt đột ngột phát kinh Kinh khí mãnh liệt Bắn xuống lưu lại trên mặt đất bốn cái rãnh nhỏ Liễu kinh biết nhìn tiếp em nhạt nhạt nói Tiêu viêm cười không đáp đối với loại người cường đại như Liễu Kinh, trừ khi biểu hiện thực lực chân chính, làm cho đối phương coi trọng. Nói cách khác, hắn là người lấy thực lực để nhìn người. Tiêu viêm nghĩ thầm, nếu không có mấy trận đấu lúc trước biểu hiện ra thực lực, thì sợ hiện tại Liễu Kinh ngay cả những lời này cũng lười nói. Giữa sân, hai người nói chuyện dưới cán đài đều nghe thấy. Nhưng mọi người không cảm thấy liễu kinh kiêu ngạo mà ngược lại trong lòng âm thầm tán tưởng. Không hổ là phách thương liễu kinh kiều ngạo mà ngược lại. Với khí khách như vậy, trong nội viện, có mấy người có thể là đối thủ mà liễu nói thực lực quyết định tất cả. Nếu liễu kinh không có thực lực cường đại, chỉ sợ. Nói ra những lời như vậy sẽ khiến người ta mang hắn buồn vọng tư đại. Trên khám đài ánh mắt liễu phỉ nhìn bóng dáng to lớn giữa sân một cỗ khí thế bá đạo sắc bén làm cho làng cảm thấy an toàn và vô cùng ái mộ Từ hai năm, sẽ biểu ca và đánh bại tên kia như thế nào Liễu phỉ đột nhiên hừ một tiếng liếc nhìn sắc mặt tái nhật của siêu thịnh nói Lấy thực lực của lão đại, tất nhiên dễ dàng đánh bại hắn Hắn tùy chung chỉ làm con sông nhỏ, sao có thể thành đại dương rộng lớn chứ? Diều Thị ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm tiêu viêm trong sân. Thất bại lần này đối với hắn, quả là một đảng kích không nhỏ mà hắn vốn là người hẹp hòi, tự nhiên nhằm vào tiêu viêm để phát tiết thất bại. Thế nhưng hắn lại quên mất một điều, hắn chính thất bại trong tay tiêu viêm. Nếu tiêu viêm không thể trở thành đại dương, vậy hắn trở thành cái gì? Diêu thịnh nói lời này càng làm vẻ đắc ý trên mặt liễu phỉ thêm lồng đậm. Đôi mắt khẽ khẽ liếc về phía cô gái, áo xanh ngồi trên đại cao đối diện. hơi cắn môi, lấy góc độ, nữ nhân mà nói là sung mạo đối phương. Làm cho ngay cả là cũng phải thẫn thờ, nhìn không ra bất cứ tỉ vết gì. Nhưng bởi vì đối phương quá hoàn mỹ, Nắm mới trở lên ghen tị vô cùng Đời nói có một chút không giả Ở trên đài cao Khắp nơi đều vang lên tiếng bảng tán khẽ khẽ Tại vị trí trọng tài Tô Thiên hơi vất tay Trên khán đài trở lên im lặng Ánh mắt nhìn hai người đối diện giữa sân Với thực lực của Tô Thiên Cũng không khỏi có chút chờ mong Hai người này tuy rằng Có vẻ tranh lệch thực lực rất lớn Bất quá trận đấu chưa bắt đầu Có lẽ nhiều người cho rằng Liễu kình sẽ là người chiến thắng Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm hắn biết Phần thắng của tiêu viêm không phải không có Những trận đấu sắp diễn ra này với mắt lọc lõi như hắn Nhưng cũng không nhìn ra ai thắng ai thua Nếu thí sinh đã có mặt đầy đủ Ta tuyên bố trận đấu tranh vị trí cuối cùng cho mười người chính thức bắt đầu Ánh mắt nhìn xung quanh bốn phía Tô Thiên tư tốn, trong ánh mắt chờ đợi của mọi người nhàn nhạt nói. Sau khi Tô Thiên nói xong, không khí trở lên sôi sục bao phủ khắp toàn trường, ánh mắt lóng bỏng nhìn chăm chú hai người giữa sân. Bọn họ đều biết trận quyết đấu hấp dẫn nhất trong giải đấu năm nay sắp sửa triển khai. Giữa sân sau lời của Tô Thiên, một cỗ khí thế vô cùng bá đạo trong giây lát từ trong cơ thể Liễu Kình toát ra, cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ Làm cho người xem Cho dù là ở xa chiến trường Cũng cảm thấy hồ hấp khó khăn Trong kìm sắc đố khí Cơ thể lưỡi kình bỗng phát Chảo thủ to lớn Tựa hồ vào thứ khắc này Lại tiếp tục phóng đại Ngón tay hơi gặp lại Phát ra những tiếng kêu lách cách chào thủ gấp khúc Thành độ cong quỷ dị phóng tới Nhất thời không khí xuất hiện Một trận giao động Tại tay chảo đi qua không khí vặn vẹo rồi biến mất. Tuy rằng mọi người không trực tiếp đối mặt với một chảo này, nhưng có thể từ trong cỗ khí thế bá đạo mà Liễu Kình bóng thích sẽ cảm giác được sức ép mạnh mẽ. Bởi vậy, không ít người đối với Tiêu Viêm như cũ vẫn đứng thẳng giữa sân, sắc mặt bình đạm mà cảm thấy bội phục. Trong tay nhanh chóng xuất trận kết ấn, trong nháy mắt, ngọn lửa màu xanh xuất hiện, không khí đột nhiên nóng hơn rất nhiều. Làm cho khí thế liễu kình thoáng xung động Thiên hỏa tam huyền biến, thanh liên biến lòng khẽ quát, thân thể tràn ngập lửa màu xanh đột nhiên thu trong cơ thể Sau khi còn đửa thu vào, khí thế tiêu viêm tăng vọt Tuy rằng chưa thể cùng liễu kình so sánh Nhưng cũng không tỏ ra quá mức yếu nhược Mà còn có thể giành cò một trận Chiến đấu mới bắt đầu, tiêu viêm đã đem thiên hỏa tam huyền biến thi triển có thể thấy hắn đối với thực lực liễu kình rất coi trọng đương nhiên trong lòng hắn rõ ràng nếu không sử dụng thiên họa tam huyền biến kèm thực lực tăng lên chỉ sợ mới tiếp xúc có lẽ đã thất bại thảm hại rụt xa bước một chân vật cấp độ đấu vương thực lực của liễu kình so với các đấu linh khác mạnh hơn rất nhiều cả thủ được cơ thể đấu khí hùng hồn chạy âm ầm như thác chảy tiêu viềm thở một hơi cánh tay hơi động cả tay áo lúc này như một khối thiết chậm thước xéo mặt đất thanh hỏa đấu khí bao phủ bên trên và giả tiếng động khác thường kình phong vô hình nóng cháy để mặt đất gần đó thiêu đốt ánh mắt trợn giãn nhìn lên thấy đấu khí của liễu kình đối diện trong xây lát một âm thanh quát khẽ vang lên màu truyền ra tiếng sấm một bóng đèn kéo hấp trước màng chiến ý hung hãn phóng về phía trước trong ánh mắt rực cháy chiến ý hướng tới liễu kình đang đứng im bất động bắn tới với trình lệnh thực lực như vậy, nhưng tiêu viêm lại dám phát động công kích trước, chỉ với phần dụng khí này làm cho không ít người âm thầm gật đầu. Mấy chục thước khoảng cách, cơ hồ nháy mắt thu hẹp. Trong sân, hai người nhé mắt tiếp cận đối mặt với nhau. Cổ chiến ý tích tụ từ lâu, lúc này đã hoàn toàn bùng lộ. chương 569 bát cực băng đối phách quang trảo hai đạo nhân ảnh trong vô số ánh mắt chăm chú của mọi người giống như vẫn thạch va và vào nhau vang lên tiếng âm âm đấu khí tràn ngập khắp trời suy tay cầm trọng thước cắt qua không khí giống như một tia chớp màu đen mang theo kình phong dao động hung hãn Hung hằng đập trước mặt liễu kình đang đứng bất động kình đạo thật mạnh Ngay cả không khí dưới thân thước Đều bị thổi đi Tiếng nổ trầm thấp cực lớn vang lên Giống như là mặt đất nổ mạnh Lạng lề xuyên qua hai người Kình phòng mãnh liệt áp vách Làm cho quần áo liễu kình ép chặt vào da Nhưng mà khuôn mặt vẫn không vì trọng thước Đang hung ác chém đến mà biến đổi Ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn Khi trọng thước chỉ có cách cạnh đầu Vẹn vẹn nửa thước Liễu kình cước bộ trái phải ý nhẹ nhàng rơi từng bước Trọng thước âm âm hướng bả vài liễu kinh hạ xuống. Nhưng mà chưa kịp tác thủ, đột nhiên liễu kinh tay trái, hướng đến bên phải chụp lấy một cái, nhìn như là tùy ý chụp. Nhưng mà lại cực kỳ chuẩn xác, trước khi trọng thước hạ xuống, chụp lấy thần thước phía trên. Nhất thời, một cỗ kinh lực cường hãn, hùng bạo mà xuất ra, bình đem trong trọng thước, đánh bay một khoảng, vừa vạn đem thế công tiêu viêm ngăn trở lại. trọng thước và thế công bị hóa giải, tiêu viêm khí thế trong nháy mắt bị đình trệ, mà liếu kình lại âm thầm đưa lòng bàn tay hướng xuống đất, ngón tay khẽ cong lại, nhìn như một chảo thủ cực kỳ sắc bén, cánh tay vung lên, xung quanh chảo sắc bén đó bao bọc một cỗ kình phong lãnh hàn hướng ngực tiêu viêm đánh tới. Khi trọng thước bị đẩy ra, tiêu viêm cũng trao ngáy mắt phản ứng, tay trái như tia chớp vung ra, nằm ngón tay nắm chặt, đấu khí hùng hồn cấp tốc ngưng tụ trong lòng bàn tay, hung hăng đánh ra vừa mạnh, một cái chảo sắc bén kia va chạm mãnh liệt, ầm một quyền một chảo hung hăng va chạm, cho tiếng nổ trầm thấp từ điểm tiếp xúc vang lên, kình khí dao động nổi lên từng trận nhanh chóng hung bạo khuếch tán ra tứ phương tám hướng, tách thân thể tiêu viêm run rẩy kịch liệt một trận, cước bộ vội vàng lùi về phía sau, mỗi một bước chân đều làm cho bề mặt sàn đấu linh. như là xuất hiện những vết lứt như thế liên tục sau vài bước, tiêu viêm tại ít hầu khẽ hừ lạnh một tiếng. chân phải hung hăng đạp xuống, làm cho sàn đấu cứng rắn nơi đó trong nháy mắt bị phá tan tành những mảnh nhỏ rơi xuống đất, đem kinh khí vừa rồi trong tay hoàn toàn tiêu trừ. Tiêu viêm sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào liễu kình cách đó không xa đối mặt và chạm thực lực đối phương cơ hồ hơn hẳn một bậc, thầm hít ngụ khí lạnh. Tiêu ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm một liễu kình đang đứng bất động phía đối diện. Trong lòng hắn rõ ràng, người này không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Càng kéo dài thời gian càng bất lợi, cho nên muốn tăng phần thắng, hắn chỉ có cách trong thời gian ngắn nhất công kích thật mạnh. Tùy nói trong lòng đã biết được chiến thuật của mình có lợi nhất, tiêu vẫn có chút đau đầu. Liễu Kình không phải đối thủ tâm thương, chỉ cần chính mình thoáng lộ ra sơ hở. Sợ sẽ phải đối mặt với cuồng phong bạo vũ công kích điên cuồng Chính mình đợi tới cơ tốt nhất ra tay Sao đối phương cũng không tương tự Làm cho người ta buồn bực nhất Đối phương cũng có đủ thời gian sức lực nhàn nhã Chờ tiêu viêm khí thế suy kiệt Có thể hắn lại là chờ đợi nhất định Lấy được công kích hiệu quả Sau khi thẩm tính toán Tiêu yêm không nghi ngờ đã rơi xuống hạ phong Trong lòng cười một tiếng đem ý nghĩa lung tung trong đầu vứt đi Tiểu Viêm nắm chặt trọng thước, ánh mắt híp lại, nhìn đối phương cũng đồng dạng đang chăm chú nhìn mình. Một lát sau, tư Viêm thân thể hơi hướng về phía trước một chút, bàn chân đột nhiên đạp mạnh trên đất một cái, nhất thời cả người bay lên, xoay tròn cách mặt đất nửa thước. Mà theo thân hình xoay tròn, trọng thước trong tay đột nhiên rời ra, mang theo một lực đạo cực kỳ nhọn bén. Xé gió theo kình phong áp bách Như là một tia chớp đen mơ hồ Phá không hướng liễu kình bắn tới Tiêu viêm thịnh lình phóng thước công kích Ánh mắt liễu kình lóe lên một tia kinh ngạc Bất quá sắc mặt không mấy dao động Xong trượt co lại cước bộ không ngừng tiến tới Từng bước âm âm hạ xuống Chảo thủ có chút lớn lên Bao quanh là một cỗ Đạm kim sắc đấu khí nhàn nhạt Nhất thời chảo thủ đang thấy rõ ràng chỉ còn là một đoạn bóng đen mơ hồ được đạn kim đấu khí bao bọc liễu kình chảo thủ đột nhiên nắm chặt tiệt chớp đen mơ hồ đang đình trệ giữa không trung tuy rằng chảo thủ đã kẹp lấy trọng thước nhưng liễu kình cả người vẫn bị một cỗ kình lực hung hãn chấn lui về sau vài bước sau đó mới đem kình khí ẩn trong trọng thước khóa giải chỉ vẹn vẹn bằng một chảo có thể tiếp được trọng thước lực đủ để đánh nát cả một khối đá không thể không nói người này thực lực vô cùng khủng bố, làm ngón tay gấp khúc thành một độ cong quỷ dị, vừa vặn từng đầu ngón tay tiếp xúc với trọng thước kỹ thuật xảo diệu, hơn nữa đấu khí cả người hùng hậu, vì vậy mới có thể dễ dàng tiếp nhận công kích của tiêu viêm. Tay phải kẹp lấy trọng thước, ẩn chứa sức nặng khủng bố, nhất thời sắc mặt của liễu kình biến đổi, tuy hắn sớm dự đoán trọng thước này sức nặng không thấp. Nhưng hôm nay nắm nó trong tay, hắn mới có chút kinh ngạc phát hiện, thức này so với liệt sơn thương của hắn lặng hơn rất nhiều. Trong lòng vừa có chút kinh hãi lội lên, một cảm giác khiếp sợ ngày chóng xuất hiện. Bởi vì nắm trong tay trọng thước, liễu kình phát hiện nguyên bản đấu khí đang lưu chuyển cực kỳ. thông thuận trong cơ thể đột nhiên trì trệ, trọng thước này có điểm cổ quái. Trong lòng một ý niệm nhanh như chớp xuất hiện, liễu kình liền buông tay, trọng thước vô lực rơi xuống, trọng thước rơi xuống. Bỗng nhiên có một tiếng sấm rất nhỏ vang lên, liễu kình nhớn mày, nháy mắt ngẩng đầu lên mơ hồ thấy một bóng đèn quỷ dị xuất hiện trong kháng tất. Bóng đèn đó lợi dụng liễu kình đang thất thần vì huyền trọng thước kia phóng tới, nằm ngón tay đột nhiên nắm chặt, đấu khí cơ thể điên cuồng vận chuyển, bát cực băng, tiếng quát trầm thấp đột ngột vang lên, nắm tay tiêu viêm hùng hãn hướng tới liễu kình đập tới, kình vòng răng vọt. Trên đường vàng lên không dứt Tiếng không khí nổ trầm thấp Giống như tiếng pháo Vàng lên trong tai mọi người So với lần công kích điên cuồng lúc trước Ánh mắt liễu kình cũng hơi híp lại Hắn có thể cảm ứng được lần công kích này Từ viêm hung hãn hơn vô cùng Đúng là chiều cận chiến Cường hãn đã đánh bại bạch trình siêu thịnh Muốn dựa vào chiêu này đả bại ta Còn yếu một chút bất quá đối với đấu ký cận chiến của người ta thật muốn nhìn một chút có thể cùng đại liệt phách quang chảo của ta chống đỡ hay không trên mặt hiện lên chút tươi cười liễu kình chảo thủ đột nhiên cong lại một độ quỷ dị Đạn kim sắc đấu khí lượn lờ trên đầu ngón tay tụ hợp thành những mũi nhọn lạnh lẽo đại liệt phách quang chảo Tâm chảo hướng đất chớp mắt liễu kình đã thu hồi khuôn mặt tươi cười cánh tay vung lên chào tổ hùng hãn bắn ra kịch phòng bù hình từ đầu ngón tay nhiệt như hiện quang mang thành thế cực kỳ kinh người có chút không thể so được với bát cực bằng của tiêu viêm nhìn giữa sân hai người giao chiến cận chiến trên khán đài vang lên từng trận kinh hô tất cả mọi người nhìn ra cả hai đối thủ ai cũng tham hiểu cận chiến bọn họ đông dạng hiểu rằng cận chiến so với chiến đấu bằng vũ khí thoáng có chút máu tanh cùng biến cuồng đương nhiên nam nhận đối chuyện này tựa hồ không có bài xích đột nhiên thần tình đám đệ tử đội hồng tám người ngô hạo lúc này cũng đứng bật dậy loại chiến đấu này chỉ cần một cái sơ ý sẽ trọng thương dẫn đến thua cuộc ngay tuy bọn họ đối với tiêu viêm cận thần công kích đã có kiến giải nhưng liễu kình cũng là một cao thủ trong lĩnh vực này tiêu viêm đấu khí công kích cận chiến này sợ rằng cấp bậc không hề thấp so với đại liệt phách quang chảo, bất quá không biết va chạm trực tiếp có thể địch lợi hay không. Nghiêm Hạo hơi chút ngưng trọng nhìn Tiêu Viêm bị bao bọc trong kình phong bỗng mở miệng nói. lầm tụng nhài mắt không chớp, nhìn giữa sân, ngay được Nghiêm Hạo nói chậm rãi nói. Lắc đầu. Sợ rằng không thể, ta từng vài lần thấy Tiêu Viêm thi triển loại đấu kỹ này, lực bạo phát đích xác mạnh, nhưng luận đến tính bùng lộ sau đó Lại kém xa so với đại liệt phách quang trảo Dù sao liễu kình Tại chỗ này rèn luyện tới mức lô họa thuần thanh Liễu liễu kình Đem công kích của tiêu viêm đánh xuống dưới Sau đó lại phản kích Sợ rằng tiêu viêm sẽ nguy cơ bị đánh bại Nghe vậy Một bên mấy người nghiêm hạo hàn nguyệt đều khẽ khật đầu Ánh mắt hơi có chút lo lắng dự Nhìn giữa sân Vá chạm nháy mắt bùng lổ trong số ánh mắt chăm chú nhìn xuống giữa sân kia hắn chứa lực phá hoại rất mạnh, một quyền một chảo mạnh mẽ va chạm. Ầm. Tiếng không khí lộ to vang lên giữa không trung. Đột ngột một cỗ kình khí gió lốc theo giữa hai người va chạm hùng bạo nổi lên. Cùng hắn lướt qua, sân đấu chịu không nổi, không ngừng truyền lại tiếng nứt răng rắc. Từng cái khe nhỏ như mạn nhện từ dưới chân hai người cấp tốc lan ra, gió lốc kình khí tạo thành lực phá hoại khủng khiếp trên khán đài vang lên thanh âm một trận luốt nước miếng đây chỉ là thuần túy cái lực lượng cơ thể a nhưng lực phá hoại lại như vậy khủng bố khu vực giữa sân một quyền một chảo như dính liền nhau một cỗ vô hình khí không ngừng theo lòng bàn tay hai người xuất ra sau đó mọi người thấy sàn nhạc cực kỳ rắn chắc kia nhanh chóng văng tung tóe thành những mảnh cực nhỏ thậm chí cuối cùng mảnh nhỏ trực tiếp bị chấn thành bột phấn. Ánh mắt gắt gao nhìn khuôn mặt liễu kình đối diện vẫn như cũ không chút thay đổi. Cánh tay tiêu viêm run lên nhẹ nhẹ. Lúc hai người va chạm, cố phản lực kia cơ hồ đã làm cánh tay hắn lâm vào chết lặng. Tâm tình cũng thoáng trầm xuống một chút. Trước kia dùng bát cực băng vẫn thấy ít nhiều hiệu quả, nhưng bây giờ tiêu viêm có thể cảm ứng được. Ám kình bát cực băng mới xâm nhập cơ thể liễu kình liền bị một cổ cường mãnh kinh khí nhanh chóng đánh tan tác kinh khí bát cực băng sinh ra cấp tốc tiêu tán mà thủ chảo cực đại kia không có dấu hiệu thảm lỏng lực bạo phát lúc đầu có mạnh nhưng tiếp sau không đủ liệu kình đang yên lặng thì đột nhiên chậm rãi mở miệng hướng tới tiêu viêm cười nhẹ nhàng nói sợ là phải kết thúc nơi đây Thanh âm vừa xuất Thủ chảo mạnh mẽ quỷ dị nhấn một cái Nháy mắt toát ra cánh tay tiêu viêm ngăn trở Bán tới ngực Chảo phòng sắc bén vô cùng Được tiêu viêm bị đánh trúng Kết cục bại lạ chắc chắn Vẫn chưa hạ tay trái Tiêu viêm sớm có chuẩn bị Nhành kết ấn miệng mỉm cười Thanh sắc hỏa diễm nóng trái trong cơ thể bạo ra Mà theo đó Khôi giáp bằng lửa không thể phá vỡ Đột ngột bao lấy cả người tiêu viêm Điều đó chắc gì đã đúng